bạn đang nghe truyện audio cục cưng kiêu ngạo pk tổng tài ba ba của tác giả nhiều chữ trữ truyện được phát trên website truyện chấm vn.com người đọc hồng hạnh chương 218 anh em tình thăm nhàn nghiêng tắm xong từ kình vũ đang nằm trên giường hôm nay cũng thật mệt mỏi hắn vừa nằm xuống liền ngủ luôn nhàn nghiêng không an tâm về tử hằng cậu ngủ ở gian phòng trước kia của tư lập hạ, có lẽ nên cho cậu bé ngủ cùng bọn họ, hoặc là bố trí một gian phòng khác. nếu ở cùng bọn họ, nhất định tư kình vũ không chịu, đành phải bố trí một gian phòng khác. tư lập hạ về quá đột ngột, nên cô chưa nghĩ tới việc này. con trai đã ngủ ngon, hôm nay quả thực chơi rất mệt. đắp chăn mềm kính cho cậu bé, cô trở ra khỏi phòng thì gặp tư lập hạ. Từ Lập Hạ vừa tắm xong, trên người mặc áo ngủ, cô ta nhìn thấy nhan nghiêng, khóe miệng lộ ra vẻ chăm biếm. Thế nào, cô lo cho con cô sao? Sợ tôi làm gì nó hả? Tôi tin rằng nhiều năm như vậy, cô sẽ không giống như trước kia nữa. Nhan nghiêng bình tĩnh nói, cô thật sự không muốn nhiều lời với Lập Hạ. Lập Hạ, mặc kệ cô hận tôi bao nhiêu, hy vọng trước khi làm bất cứ chuyện gì, hãy lý trí một chút. Đừng làm tổn thương anh cô Tư lập hạ cười lạnh Nhan nghiên Cô đừng cho rằng tôi giống anh tôi Chẳng qua là hiện tại Anh ấy bị mất trí nhớ Nên mới bị cô lợi dụng thôi Tôi cũng không ngờ Mẹ tôi cũng lại bị cô lừa gạt nữa Nhưng hiện tại tôi đã trở về Tôi sẽ không để cho cô làm loạn đâu Nhan nghiên thật dở khóc dở cười Chính cô cũng không biết Cô muốn làm loạn cái gì Còn chuyện gì nữa không Nếu không tôi về phòng trước đây Ở lại nói chuyện cùng cô ta Cũng chẳng có ý nghĩa gì Trở về phòng sau Tư lập hạ gần từng tiếng Chỉ cảm thấy buồn cười Từ nhỏ đến lớn Không phải lúc nào cô cũng tìm cách Vào phòng anh tôi Leo lên giường của anh ấy sao Chúc mừng cô đã làm được rồi Nhan nghiêng dừng lại Thì đã sao nào kình Vũ hiện tại là chồng tôi Là người đàn ông của tôi Tôi sẽ không để kẻ nào làm tổn thương anh ấy Kể cả là cô đi chăn nữa Còn về những thứ khác Cô muốn nói gì Muốn làm gì Mặc kệ cô Chồng cô sao Tư lập hạ lại cười lạnh Nhan nghiêng tôi phát hiện ra Da mặt cô cũng dày thật đó Cô và anh tôi không tổ chức hôn lễ Cũng chẳng có giấy hôn thú Cô dựa vào cái gì nhận anh ấy làm chồng hả Dù là văn vi có so với cô cũng chắc chắn hơn một điểm. Chí ít cô ta cũng đã đính hôn cùng anh tôi, có thể xưng là vị hôn thê của anh ấy. Nghe thấy tên Văn Vi, từ lời của Tư Lập Hạ, nhàng nghiêng quay mặt lại. Cô nhìn chăm chăm Lập Hạ. Lập Hạ, trải qua nhiều chuyện như vậy, cô còn không rõ con người của Văn Vi hay sao? Đừng nói với tôi cô vẫn còn muốn dây dưa với cô ta nha. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Tôi cũng rõ con người của cô rồi Tư Lập Hạ đi từng bước đến trước mặt cô Năm đó Các cô một đám đều lợi dụng tôi Tôi không quên đâu Nhưng dù sao Văn Vi cũng còn tốt hơn cô Chỉ ít cô ấy còn yêu anh tôi Còn cô thì thật đáng sợ Cô muốn gia đình tôi tan cửa nát nhà Mà thực tế cô cũng đã làm vậy rồi Có điều từ hôm nay trở đi Cô đừng mơ tưởng đạt được mục đích Hãy nhanh chóng cút khỏi cái nhà này đi. nhàn nghiên thật không có cách nào nói chuyện rõ ràng với tư lập hạ. Cô ta cơ bản là bị điên rồi. Cô nhìn thẳng cô ta. Tôi sẽ không rời khỏi cái nhà này. Hiện tại, tư lập hạ cô cũng không có tư cách đuổi tôi khỏi đây. Nói xong, không đợi cô ta đáp lại, cô đi thẳng vào phòng. Lập hạ tức đến toàn thân phát sung. Cô thật không hiểu năm xưa ma xuôi quỷ khiến thế nào mà lại tin tưởng nhan nghiêng còn coi cô ta là bạn tốt nữa nhưng bây giờ thì đừng hồng ai có thể lợi dụng được cô đã đến lúc cô phải phản kích rồi chuyện được phát trên website truyện sáng sớm ngày hôm sau cô rời giường thì tư kình vũ đã không còn ở bên cạnh bình thường hắn đều rời giường cùng lúc với cô nhan nghiêng cũng không nghĩ nhiều đánh răng rửa mặt xong thì thái tử hằng trên lưng đeo cặp sách từ trong phòng đi ra. Chỉ thấy một mình con trai, nhàn nghiêng lúc này mới cảm thấy kỳ quái hỏi. Cha không ở cùng với con sao? Dạ không có. Cha bình thường không phải đều ở cùng với mẹ sao? Tử hằng cùng mẹ xuống lầu. Cha hôm nay dậy sớm như vậy à? nhàn nghiêng cũng chưa trả lời, cô bước nhanh xuống lầu, phòng khách đều không có người. Cô đành hỏi người hầu có thấy đại thiếu gia đâu không? Mới biết đại thiếu gia cùng đại tiểu thư đang ở hoa viên sau nhà. nhàn nghiêng có dự cảm không tốt, vội đi ra sau vườn. Mới tới cửa, đã nghe tiếng cười nói của Tư Lập Hạ và Tư Kình Vũ. Đi đến sân nhỏ, cô liền thấy hai anh em họ đang tưới một góc cây. Anh, chúng ta lại kia tưới một góc cây nữa được không? Đợi khi chúng ta về nhà thì chỗ này có thể thành một hàng cây rợp bóng rồi. Tư lập hạ cầm cái bay nhỏ, dưới gốc hoa quế đào một hố nhỏ, rồi trồng cây giống vào. Vậy thì tốt quá! Tư kình vũ ở một bên hỗ trợ trồng cây, bộ dạng rất vui vẻ. Vừa quay đầu, hắn lại thấy nhan nghiên đang đứng ở cửa ra vào, liền vui vẻ gọi cô. Tiểu nghiên, mau lại đây, giúp bọn anh trồng cây đi. Hạ hạ nói cây hoa quế này là anh em chúng ta trồng từ lúc còn nhỏ, hiện tại đã lớn thế này nè. Nhan Nghiên nở nụ cười, từng bước đi qua. Tư Lập Hạ cũng quay đầu thấy cô, cười thâm sâu. Sao hôm nay dậy sớm vậy? Tư Cần Vũ tay vẫn còn lấm bùn, cũng không kéo tay cô. Anh thấy em ngủ ngon quá, lúc đi ra lại gặp Hạ Hạ. Hạ Hạ muốn dẫn anh đi xem cây, nói là cái cây chúng ta trồng lúc bé. Tiểu Nghiên, em đến đây xem. Hoa quế này có phải rất thơm không? Là anh và hạ hạ tự tay trồng đó. Từ kình vũ câu nào câu nấy đều hạ hạ. Chỉ có một giờ ngắn ngủi mà đã thân tình như thế này sao? Không hổ danh là anh em cùng chung huyết thống. Có điều, lập hạ có thể làm kình vũ vui vẻ. Âu cũng là chuyện tốt. Để em xem nào, thơm quá. Trong trí nhớ của cô thì đúng là có chuyện như vậy. Cô vuốt ve cánh hoa quế lại nhìn thấy mồ hôi lấp lánh trên trán tư kình vũ Bất giác cô đưa tay áo lên lau mồ hôi cho hắn loại cây này tốt lắm mau vào rửa tay rồi thay quần áo đi ăn điểm tâm xong chúng ta lại đi làm hạ hạ nói muốn chúng ta đi làm cùng nhau có thể ngồi cùng một xe rồi tư kình vũ hưởng thụ sự dịu dàng của nhan nghiên cũng không quên một bên còn tư lập hạ nhan nghiên nhìn tư lập hạ lúc này Tư Kình Vũ vốn không dễ gần như vậy. Nhìn Tống Ngọc Sang xem. Ba năm qua, muốn nghe một tiếng gọi mẹ của hắn mà cũng khó. Vậy mà Tư Lập Hạ chỉ còn một buổi sáng đã gỡ được lớp phòng bị của Tư Kình Vũ rồi. Hai người thân mật khăn khích như vậy. Trong mắt cô hiện tại, quả nhiên đã có suy nghĩ khác về Tư Lập Hạ. Tư Lập Hạ cùng Tư Kình Vũ cùng nhau vung gấp cây. Chú Diệp tới cầm giúp dụng cụ. Tư lập hạ nhìn anh trai nói Anh, chúng ta đi rửa tay thôi, sau đó ăn sáng rồi đi làm Được, Tư kinh vũ gật đầu Tiểu Nghiên, chúng ta đi thôi Nói xong, hắn và Tư lập hạ đi đằng trước Nhàn Nghiên không hiểu sao, có dự cảm không tốt Mà lúc này, Tư lập hạ quay đầu lại, nhìn cô cười đầy ẩn ý, rồi mới đi vào Hết chương 218 truyện được phát trên website truyện.vn.com Chương 219 Từ lâu đã quên cô Tư Lập Hạ đi làm cùng bọn họ, quả thật khiến cho nhan nghiêng không thoải mái. Cô mở cửa xe, Tư kình Vũ đúng ra ngồi phía trước. Không ngờ hắn chưa kịp lên xe, Tư Lập Hạ đã kéo tay hắn nói Anh, ngồi sau xe cùng em đi, em còn nhiều chuyện muốn nói cho anh biết. Không phải anh muốn biết chuyện chúng ta khi còn bé sao Tư kình vũ nhìn em gái Sau đó hỏi ý nhan nghiên Tiểu nghiên, tiểu vũ ngồi sau nha Nhan nghiên gật đầu Lập hạ thật có lòng với tư kình vũ Còn muốn cô lái xe Nhan nghiên nhìn lập hạ lên xe Qua kính chiếu hậu Cô ta nở nụ cười chiến thắng Nhan nghiên thở dài Xem ra người phụ nữ này về đây Vì thật sự không chịu từ bỏ Anh trai, anh chắc không biết rồi, trước đây anh rất tài giỏi, em cũng rất thích anh hiện tại, chúng ta có thể ở cùng nhau thân mật như vậy. Tư Lập Hạ kéo tay Tư kình Vũ. Trước kia bạn học của em thầm mến anh, nhưng anh đều không để ý, trong lòng chỉ có mình Văn Vi. Nhan nghi nghe vậy chợt thấy hụt hẳn, mà Tư kình Vũ lại nghi hoặc, hắn nói. Trước kia, Tiểu Vũ và Văn Vi có quen biết sao? Đương nhiên, hai người đều đã đính hôn, còn cử hành lễ đính hôn rất long trọng. Toàn bộ người Bắc Kinh, ai ai cũng biết cả, còn có rất nhiều bạn bè tới tham dự. Tư lập hạ nói, ánh mắt cũng nhìn nhan Nghiên, nhưng nhan Nghiên không có phản ứng gì. Tiểu Vũ không thể nào yêu cô ta, hiện giờ chỉ có mình nhan Nghiên là vợ thôi. Nói đến đây, tư kình Vũ như mất hứng, biểu lộ thái độ cứng ngắc. nghe tư lập hạ nói xong, hắn liền trở mặt. Bởi vì anh quên cô ấy, mà khi anh tỉnh dậy, người xuất hiện trước mặt lại là nhan nghiêng. Tư lập hạ cười nhẹ, kéo cánh tay hắn. Anh trai, anh biết không, anh đã quên nhiều thứ lắm, không phải anh còn quên cả em gái này sao? Tư kình vũ lại hoang mang, hình như hắn đã quên rất nhiều chuyện. Nhưng trong trực giác của hắn, Văn Vi không phải là người quan trọng, thậm chí hắn còn không muốn nhớ tới cô ta nữa. Lập Hạ lại nói Được rồi, anh trai, chuyện trước kia không nhớ rõ cũng không sao Em sẽ giúp anh khôi phục trí nhớ Tư Lập Hạ không đành lòng nhìn anh trai khổ sở suy nghĩ Lập tức dừng lại Tư Kình Vũ gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng Tư Lập Hạ nhìn về kính chiếu hậu Mắt đối mắt cùng nhan nghiên Trong mắt của Lập Hạ tràn đầy phiêu khích Đến công ty, Tư Lập Hạ đi đến phòng làm việc Còn nhan nghiên đưa Kình Vũ tới nơi làm Cách phòng làm việc của nhà nghiêng một bức tường, hắn chỉ có việc duy nhất là làm trợ lý của mình. Nhà nghiêng cũng không để Tư kình Vũ làm quá nhiều việc, chỉ cho hắn rất nhiều bản vẽ, để hắn thiết kế trang phục cho công ty. Cô nói chuyện với hắn, nhưng hắn không thèm nghe, đôi mắt cứ nhìn thẳng vào cô. Có chuyện gì sao? Nhà nghiêng thấy hắn không tập trung, khép bức vẽ lại hỏi hắn. Tiểu nghiêng, tiểu nghiêng có giận không? Hắn tỏ vẻ tội nghiệp hỏi cô Tại sao lại phải giận chứ? Nhan nghiêng cười Cô đứng lên Hắn ngồi xuống Cô liền cúi xuống nhìn hắn Tiểu Vũ cũng không biết nữa Từ nãy đến giờ Tiểu nghiêng không thèm nhìn Tiểu Vũ Sắc mặt cũng không tốt từ kình Vũ ôm eo cô nói Rõ ràng là đang tức giận mà Nhan nghiêng bỗng cảm thấy bất lực Tình hình hiện tại khiến cho cô cảm thấy tiếng thoái lưỡng nan Cô sợ hãi khi nghĩ Tư kình Vũ sẽ nhớ lại mọi chuyện. Nếu hắn khôi phục như xưa, sẽ ghét nhất những người đang quấy rối. Anh cũng không biết tại sao em tức giận, vì sao lại cho rằng em tức giận. Nhàn nghiên cũng không có biểu hiện gì, làm cho Tư kình Vũ không biết phải làm sao. Hắn đành phải ôm eo cô nói. Tiểu nghiên, có phải tiểu nghiên không thích Tiểu Vũ tiếp xúc với hạ hạ không? Hóa ra hắn cũng không ngu ngốc lắm còn cực kỳ nhảy bén nữa. Cô cố ý nói, nếu như em nói em không thích anh tiếp xúc với cô ấy, anh sẽ không tiếp xúc với cô ấy sao? Chuyện này thật khó, hắn không biết nên cư xử thế nào. Lập Hạ là em gái của hắn, đối xử rất tốt với hắn. Hắn cũng thích chơi cùng với cô ấy nữa. Vậy mà Tiểu Nguyên lại không thích, nên phải làm sao đây? Đồ ngốc, em nói đùa thôi, làm sao có thể có chuyện đó được chứ? Cô ấy là em gái của anh Hai người là anh em thân thiết Anh có thiện cảm với cô ấy Em vui còn không kịp nữa là Nhàn nghiêng hôn lên trán hắn Được rồi, trước hết Anh dọn dẹp những thứ này đi Em muốn đi làm việc Tư kình vũ ôm cô không buông Vùi đầu vào ngực cô Tiểu nghiêng phải nghĩ rằng trong lòng tiểu vũ Tiểu nghiêng luôn là số một Nhàn nghiêng gật đầu Được rồi, em phải đi làm đây Tư Cần vũ buông cô ra, nhưng xem thái độ của cô mà hắn vẫn không thấy thoải mái, hắn không biết nên làm gì. Sau khi nhan nghiêng đi, hắn vẫn ngơ ngẩn nhìn bản vẽ, cho đến lúc chuông điện thoại kêu lên. Tuy trong lòng nhan nghiêng sợ hãi, nhưng công việc bận rộn làm cho phiền não của cô bay tận lên trời xanh. Cho đến buổi trưa, cô nhìn thời gian không còn sớm, mà tư Cần vũ chưa qua tìm cô đi ăn, cô đành phải gọi cho hắn. Nhưng bên kia không có người trả lời, cô bèn đến phòng tìm hắn, lại phát hiện trong phòng không có ai, hỏi người khác mới biết, hơn 10 giờ hắn đã ra ngoài, vậy mà không nói cho cô biết. Nhàn nhiên gọi điện cho hắn, vẫn không có ai trả lời, cô rất sốt ruột, không biết hắn đã đi đâu, đến khi cô gọi lại, thì bên đầu dây kia là Tư Lập Hạ, giọng của cô bỗng lạnh dần. Lập Hạ, sao lại là cô chứ? Hôm nay đến kỳ khám sức khỏe, tôi liền đưa anh trai đi khám. Cả ngày anh ấy buồn bực ngồi trong văn phòng không tốt cho việc khôi phục lại trí nhớ. Anh ấy nên vận động nhiều hơn, thân thể cũng sẽ khỏe mạnh nhanh chóng. Từ Lập Hạ nói có một chút đắc ý. Đưa máy cho anh trai cô nghe đi. Nhàn Nghiên không để ý tới Lập Hạ. Anh trai đang giúp nhân viên làm việc, mở rộng triển lãm trang phục, cô không biết sao? Hôm nay có triển lãm bán quần áo ở lãng ức, bên này đang rất bận rộn. Tư lập hạ tuy nghe giọng nhan Nghiên không vui, ngược lại tỏ ra lơ đệnh nói. Được rồi, tôi không nói với cô nữa, tôi cũng rất bận. Anh trai nói không cần đợi anh ấy đi ăn, hôm nay anh ấy sẽ ăn cùng tôi. Nhan Nghiên tự nói mình phải tỉnh táo lại. Tư lập hạ đang hạ chiến thư với mình, cô không thể rối loạn. Nhưng cô không nghĩ tới Tư Kỳnh Vũ sẽ nghe lời Tư Lập Hạ, thậm chí còn quên luôn cả cô. Hết chương 219, truyện được phát trên website truyện.mốtvn.com, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.